Phía Bắc, thành phố Kỳ Châu Tại phòng sảnh phu nhân Hải Tâm đang nói chuyện với quản xã Phường Phúc Hải Tâm khát co mày Ông nói rằng ba triệt quân Việt Thiên Trúc đó không những không giết được Trần Ninh mà còn ở lại hết ở sang Nam Ư vương Phúc cười nhìn đáp Không sai, Đạo Nô cũng không ngờ tới hết đó Bà Hải Tâm nghi ngờ nên hỏi thêm Chuyện gì vậy, Trần Ninh đã bị khai trừ khỏi nhà họ Trần Sẽ không có cơ sở Ngay cả khi hắn ta có đạt được một số thành tiêu ở nước ngoài trong những năm gần đây thì cũng không thể có lý do dễ mà có thể hạ bệ được một tên ngoại tộc như Ba Triệt được. Vương Phúc lại nói thêm tên nhóc đó đúng là may mắn mà Ba Triệt dẫn theo một lượng lớn hộ vệ vào nước ta. Ngoài ra còn bí mật cửa 5.000 binh lính cải trang thành những nhánh thuê lèn vào vùng biển Giang Nam để hỗ trợ ông ta bất cứ lúc nào. Nhưng mà hành vi của ông ta đã gây ra sự chú ý cho quân đội Hoa Hạ. Nghe nói rằng Chính thiếu xói bắc cảnh, đích thần hạ lệnh đều đã quét sạch được quân ẩn nấp ở vùng biển Giang Nam rồi. Bà Diền thì cũng đã bị bắn. Sau khi xử phạt, ông ta đã bị đưa trở lại Thiên Chúc. Một tia sáng lạnh lẽo lê lên ở trong mắt của bà Hải Tâm chậm giải niên nói Cái tin tiểu từ này đúng là tốt số nha. Vậy mà lại có thể để cho nó trốn được nạn này rồi. Phương Phúc Thị Thảo niên nói. Thưa Phu Nhân, xem ra là muốn giết Trần Ninh thì phải tự mình ra tay rồi. Bà Tâm Niên nói, ngày mai chính là đại thọ, 60 tuổi của nó xa rồi. Đợi qua đại thọ rồi hắn nói, để cho Trần Ninh sống thêm vài ngày nữa. Vương Phúc gật đầu, vâng. Giang Nam, thành phố Trung Hải. Trần Ninh đang xạo bước ở nhà hàng Mãn Bộ Phân Đoàn. Ở bên cạnh chính là Điền Trừ báo cáo cho Trần Ninh. Điền Trừ nói với cả Trần Ninh rằng Ba triệt đã phải chịu nổi xấu hổ, tội nhục, còn bị trói trả lại thiền chống. Thiền Trung cảm thấy mất hết thể diện, liền cắt chức của ba triệt, đồng thời cũng đã tống ba triệt vào tù rồi. Cuộc đời của ba triệt coi như là chấm dứt. Trần Ninh nghe xong cởi nhìn nói, là hắn tự chuộc lấy thôi. À đúng rồi, nâu trước, di dạy mộ của mẹ tôi trả lại núi ngô đồng. Tôi đã dặn người nhà họ Trần phải quy trước mộ mẹ tôi 3 ngày 3 đêm để sám hối nỗi năm. Bây giờ đã nửa tháng trôi qua rồi, bên nhà họ Trần phản ứng như thế nào? điền trừ liền nói nhà họ trần không có ý định quỳ ở mộ mẹ người để thú tội đâu hơn nữa nhà họ trần cũng đã không nghĩ tới việc sám hối trần hùng vẫn là đang sống trong cuộc sống của một người giàu có ông ta dường như rằng không biết có chuyện gì xảy ra cả trần ninh ánh mắt trở lên lạnh lẽo anh chậm rãi liền nói thế cái con hổ ly kia ở đâu rồi điền trừ lại liền nói bà ta cũng không có ăn ăn hối cài gì cả Mà ngược lại, còn đang muốn anh chết càng sớm càng tốt đó. Trần Ninh trong mắt nué lên một tia sát ý. <cười> Trần Hùng phá mộ hồn y tinh đấy. Làm sao đuổi mẹ tôi đi ra khỏi nhà, khiến cho mẹ tôi chết vì oán hận. Bây giờ bà ta không có hối cải, nay còn muốn giết tôi nữa. Điên trừ cưới đầu nhìn nói. Trào mắt của bà ta, tuy rằng anh đã bị Trần Hùng đuổi ra khỏi nhà, nhưng bà ta vẫn sợ một ngày nào đó. Trần Hùng... Có thể về lúc già lại nhớ lại, đón anh trở về nhà họ Trần. Bà ta đã càng sợ rằng, sau khi anh trở về nhà họ Trần, anh sẽ cứ thử cơ nghiệp của Trần ra. Cho nên rằng, mấy năm này, bà ta luôn luôn để nút cửa người theo dõi anh, là muốn cố gắng đoại bỏ anh đó. Trần Ninh nành nùng cười nên nói, <cười> Bọn họ chán sống thật rồi. Trần Ninh chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi, Nếu tôi nhớ không đầm Ngày mai chính là sinh nhật của Trần Hồng đúng không? Trần Hồng chính là bố suốt của Trần Ninh Để kết hôn với ả hồ ni tinh hại tâm kia Ông ta đã đuổi Trần Ninh và mẹ của Trần Ninh ra khỏi nhà liên trường liền nói Đúng rồi Sinh nhật lần thứ 60 của ông ấy Trần Ninh nhích miệng Cậu giúp tôi chuẩn bị quà sinh nhật đêm qua Liên trường ngần đó mở to mắt nhìn tới Trần Ninh Sau đó cúi đầu cung kính điện nói Vâng. Ngày hôm sau, dinh thự của gia đình họ Trần, thành phố Kỳ Châu Từng giấy đèn sợt sỡ, không khí náo nhiệt ở khắp mọi nơi Hôm nay chính là sinh nhật lần thứ 60 của gia chủ Trần Hồng, Có vô số chức sắc đã đến chúc mừng sinh nhật ông Hôm nay Trần Hồng mặc một bộ bách phúc đường Ở bên cạnh ông chính là người vợ kế 40 tuổi Hải Tâm Con trai Trần Kiếm Đông và những người hầu trong gia đình đang tiếp đáy những vị khách quý đến chúc mừng Đại Thọ. Xin chúc mừng, cung chúc Trần Đáo Gia, Phúc Như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn. Người đến chúc mừng sinh nhật Trần Hùng, có cả những người có máu mặt trong giới ngầm ở Bắc phía thủ đô. Trần Hùng kêu hãnh đầy mãn nguyện. Trần Gia có thể từ ở Đông Hải đến phía Bắc nập nghiệp, và tiết lập chỗ đứng để trở thành người khổng lồ ở phía Bắc. Trần Hùng khá là tự hào về thành tích của mình. Chỉ nào tướng nói rằng, ông ta đã quên mất rằng, nếu như không có sự hỗ trợ của vợ cũ, ông ta sẽ không có ngày hôm nay. Đại quản gia Vương Phúc lúc này đi tới cung kính điện nói. Lão gia phụ nhân, thiếu gia khách đến cả rồi, thời gian cũng đã gần đến. Có phải rằng nên gọi đầu bếp bắt đầu dọn món khai tiệc không ạ? Trần Hùng mỉm cười và nền cả đầu. Nhưng đúng lúc này, ở bếp ngoài xác hiện một nhóm người, họ lớn tiếng nói rằng, Nói đến đây để tặng quà cho Trần Áo Giang Hôm nay chính là ngày vui của Trần Hồng Nên sẽ không có lý do gì Để từ chối khi mà có khách đến tặng quà Ông ta vui vẻ nhìn nói Là đến tặng quà Kêu bọn họ trình vào đây Điền trừ cùng với cả 18 người đàn ông mặc vest đen bước vào Ở trên tay mỗi người đều cầm một bức họa cuộn trọn Một số khách có mặt tại đây Đã thốt lên khi nhìn thấy cảnh tượng này Trời ơi Nói ai tặng quà vậy, lòng trọng như tiến hay sao Đúng vậy, 18 người đang cầm một bức họa ở trên tay Đó hẳn chính là 18 bức tranh của các thư pháp nổi tiếng sang Trực trọc, xét tổ bất phàm gì Trần não đúng là nở mày nở mặt rồi Trần Hùng, bà Hải Tâm và những người khác vô cùng đắc chí khi nghe những lời cảm thán của các vị khách Điện trừ không có báo danh tính chỉ lệnh cho mười tám người đàn ông ở phía sau xếp hàng rồi nấn điếc để nói mở quà ra cho trần não ra và hải tâm phù nhận xem cha cha mười tám người với mười tám bức họa ở trong tay đồng loạt mở ra phong cách của mười tám bức họa rất là thống nhất nhưng mà chúng đều chính là địa ngục và chính là mười tám tầng địa ngục mỗi một bức tranh là một tầng địa ngục Và ở mỗi tầng địa ngục đều có các quỷ sai Đang hành hạ một người đàn ông và một người phụ nữ Nào nào địa ngục nữ gầm đào Địa ngục chảo giàu Cái gì cái gì cái gì cũng có hết Trần hung và bà Hải Tâm Cùng với các quan khách có mặt tại hiện trường Đều choáng váng Sinh nhật lần thứ 60 của Trần Áo Giao Một ngày tốt đại như thế Vậy mà lại có người đã gửi tranh về 18 tầng địa ngục Có ý gì chứ? Trần Hùng chưa kịp nổi giận, lập tức lại có người nhìn kêu lên: Nhìn kỹ đi, mỗi bức tranh địa ngục đều có một đôi nam nữ bị tra tấn, đó chính là Trần Nảo Gia và phu nhân Hải Tâm kia. Cái gì? Trần Hùng và bà Hải Tâm nhanh chóng xem kỹ từng bức tranh địa ngục một cách cẩn thận. Quả là ở trong 18 bức tranh vẽ về địa ngục đó, người bị tra tấn chính là cả hai. Trần Hùng và cả phu nhân Hải Tâm ruột lên vì tức giận, họ đang định sai người xử lý nhóm người điện trưởng. Nhưng mà lúc này, ngoài cổng sân trước, này có thêm một nhóm khác xông vào. Những người này đều khoác lên trên mình áo tàng, họ bật nhạc đám tang người chết và khiêng quan tài đi vào. Có người điên cuồng, chạy cả thiền âm phổ, một số khác thì lại khóc buồn u buồn hoa. Úi Trần Hùng hải tâm phu nhân à, hai người chết thật thảm quá. Mọi người chết nặng, bài tâm thì tái mặt run rẩy vì tức giận. Trần Hùng thì tức giận đến mức huyết áp tăng phọt, thái dương nhảy dựng lên. Duy chút nữa nôn ra máu và hồn mê Hôm nay là đại thọ 60 của Trần Hồng Ngày vui như thế Vậy mà có kẻ mang bức hỏa 18 tầng địa ngục Thậm chí còn mời đến cả đội tăng lễ thổi kèn đánh kẹn nữa Bữa tiệc thọ của Trần Hà Sa Đột nhiên đã được thay đổi khỏa vị Trở thành như là một đám tang Trần Hồng dơ lên cả người tức giận để nói Các người là ai? Ai đã phải tới để náo loạn hả Bài tâm niệm cũng là lớn Ngay đâu? Ngay lập tức, hai trăm thuộc hạ mặc vét đen của Trần gia sát khí đằng đằng, tới bao vây Điền Trừ và người của anh. Tuy nhiên thì, tất cả mọi người và cả Điền Trừ mặt đều bình tĩnh, vẻ mặt không có chút sợ hãi. Điền Trừ cười nhìn nói, Trần áo giả, chúng ta được lệnh của Trần Tiên Sinh đến tặng quà cho ông đó. Trần Hùng nghe thấy điều này thì rất ngạc nhiên và nghi ngờ. Trần Tiên Sinh nào chứ? Điền Trừ ngành mặt lên điện nói, cấp trên của tôi Trần Ninh Trần Đính Khi Trần Hùng nghe thấy cái tên này Ông ta lập tức nhớ đến đứa con Bị đuổi ra khỏi nhà Và cắt đứt tình cảm cha con nằm đó Mặt ông ta sành nén Tôi còn tưởng Cái tên phế vật ấy Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà Đã chết ở ngoài như mẹ của nó rồi chứ Điên trần anh đùng điên nói Anh Trần mấy năm nay sống rất tốn. Hôm nay ngoài việc gửi quà sinh nhật Cho Trần Đạo Sa Anh ấy còn có lời muốn gửi đến nhà họ Trần nữa Trần Hùng nén giận Ông ta chầm rộng điện hỏi, cái gì? Điên trừ điện nói, anh Trần nói rằng anh ấy đã yêu cầu tất cả các thành viên trong gia đình họ Trần phải quy trước mẹ mộ mẹ của anh ấy trong 3 ngày để sám hối Chỉ còn có nửa tháng nữa là thời hạn một tháng mà anh Trần từng nói trước đó đã đến rồi. Trần Đình sinh à, nhắc mọi người rằng sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đây chính là cơ hội cuối cùng của Trần gia các người. Hy vọng mọi người sẽ không tự mắc sai lầm lần nữa. Trần Hùng nghe xong thì rất giốc, đồng thời vô cùng tức giận. Ông ta Trần thoảm hắn, tức giận để nói. Cậu đang nói cái gì vậy? Trần Ninh dám yêu cầu cả nhà tôi quỳ xuống trước mộ mẹ của hắn và nhận lỗi ư. Điên Trừ nhanh nhạt nhìn nói. Chuyện này anh Trần đã thông báo từ nửa tháng trước rồi. Trần áo xa, sao lại ngạc nhiên như vậy? Trần Hùng sốc nặng khi nghe những lời đó. Ông ta đột nhiên quay đầu nhìn tới Hải Tâm, Vương Phúc và cả những người khác. Trần Hùng tức giận liền nói, Chuyện này sao ta lại không biết? Vương Phúc và những người khác sẽ đến mức tái mặt đi. Bọn họ không nói được lời nào. Cuối cùng thì, phu nhân Hải Tâm hạ giọng điện nói, Lão già đừng trách bọn họ, là tôi đã dặn bọn họ không nói cho ông biết đó. Trần Hùng tức giận lại điện nói, Đến súc gì mà tôi đã đuổi khỏi nhà, giờ lại yêu cầu cả gia đình đến mộ mẹ của nó quỳ xuống thú tội và lại dám giấu tội ư? Bà Hải Tâm liền nói: "nó già, tôi định đợi xong lễ mừng thọ của ông rồi mới nói, mục đích là không muốn cho ông không vui. nhưng mà không ngờ rằng Trần Ninh lại oán hận chúng ta sâu sắc tới như vậy, cả gan sang người làm loạn. chào ơi!" hai câu tự trách của bà Hải Tâm lập tức khiến cho Trần Hồng nổi điên ông ta chuyển hướng mục tiêu về phía của Trần Ninh Trần Hùng mặt mày thái nhạt chua xót để nói cái tên xúc xeen này Vương Phúc nhân cơ hội đã dặn dò đám thuộc hạ người đâu, đánh phế đám người đó rồi ném ra ngoài ngay lập tức người của Trần gia sẵn sàng ra tay đối phó với Điền Trượng Điền Trượng và những người khác cũng sẵn sàng chiến đấu tuy nhiên lúc này Trần Hùng đã lại hét lên tất cả dừng lại để cho họ đi Vương Phúc mở to hai mắt Lão già, bọn chúng làm loạn như thế này, ông còn thả bọn họ đi? Trần hung đại nùng điền nói: Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ giết hết bọn chúng để cho tôi thấy mỗi trong ngày vui sao? Ông cho rằng hiện tại đã xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, tôi còn chưa đủ xấu hổ sao? Vương quản gia vội vàng điền nói không dám. Sau đó, nên nói lại với cả thuộc hạ của Trần gia. Lão già nói thả bọn họ đi. Thuộc hạ nhà họ Trần nghe này. Họ rà ra hai bên chưa ra một con đường chính giữa. Trần Hùng lạnh lùng nhìn nhóm người của Điện Điền Trử trầm nhìn nói: Trở về nói với tên xuất sinh Trần Đình đó. Nề mặt người mẹ quá cố của nó, tôi sẽ không có tính toán. Nếu như lần khác tôi sẽ không tha cho nó đâu. Trại nhà hàng Mạn Bộ Văn Đoàn, Thành phố Trung Hải trần ninh đang ngồi ở bên cửa sổ hút một điếu thuốc vẻ mặt anh không nhìn ra được hỉ nộ ái nạp anh bình tĩnh liền hỏi trần hồng nói rằng nề mặt mẹ tôi nên mới tha cho tôi một lần sao điền trừ nước nhìn xuống xe đón ôn nhu liền nói chỉ miệng ông ta nói vậy trần ninh sắc mặt lạnh đi nhiệt độ xung quanh dường như là đột tức giảm xuống phải độ điền trừ nước nhìn tới trần ninh thấp giọng liền hỏi thiếu gia có cần cho trần ra chút áp lực không Cho nên mình tĩnh để nói Không cần gấp đâu Lúc trước tôi đã có bảo Thời hạn chính là một tháng Bây giờ vẫn chưa tới mà Bà ta xem tôi như là cái gai trong mắt, Muốn loại nhổ đi càng sớm càng tốt. Cậu bảo bát hộ vệ Cùng với cả quảng phòng nộ nắng Luân viên bảo vệ nhà tôi Nhân trường niên thưa hợp vọng Vào lúc này Ở phòng sách Trần Gia Thành phố Kỳ Châu phía Bắc Trần Kiếm Đông nghe trộm cuộc nói chuyện giữa mẹ cờ, bà Hải Tâm và cả quản gia Vương Phúc. Giọng nói của người mẹ, phu nhân Hải Tâm, mơ hồ phát ra từ ở trong phòng sách. Lão ra có phải rằng đang hỏa điểm quá khứ không? Trần Ninh đã xúc phạm não ra ở trong yến thọ, vậy mà ông ấy này không sai người giết chết Trần Ninh. Vương Phúc liền nói, mặc dù não ra đã đuổi Trần Ninh ra khỏi nhà, cũng như là tuyên bố cắt đứt tình bố con, Nhưng mà dòng máu chảy trong người của Trần Ninh vẫn là dòng máu của nhà họ Trần gia. Phu nhân Hải Tâm lại nhìn nói: "Tôi rất lo lắng, lão gia đã lớn tuổi nên là có thể nhớ tới chuyện xưa, sẽ quyết định đưa Trần Ninh về nhà họ Trần. Nếu thật sự như vậy thì con trai tôi chẳng phải rằng sẽ mất đi tư cách người thừa kế thứ nhất sao? Nó không chừng rằng cơ nghiệp của Trần gia đều rơi vào tay của Trần Ninh." Vương Phúc liền nói: "Bà chủ, nói năng của bà không phải rằng là không có ní cái tên trần ninh này nhất định phải loại trừ trần kiếm đông ở bên ngoài phòng khách nghe tình cờ nghe được sắc mặt của anh ta vô cùng đã phức tạp vừa tức giận lại vừa thua hận mẹ anh ta phu nhân hải tâm vốn là tình nhân của trần hồng từ đầu thì anh ta chính là một đứa con ngoài giá thú do trần ninh và tình nhân sinh ra không danh không phận sau này khi mẹ con của trần ninh bị đuổi ra khỏi nhà Mẹ con anh thì mới vào được nhà họ Trần, mẹ anh ta trở lên trở thành bà chủ của Trần gia, anh ta cũng trở thành thiếu gia của Trần gia. Từ một đứa con ngoài giá thú trở thành thiếu gia nhà họ Trần. Mấy năm nay, Trần Kiếm Đông đã độ hưởng vinh hoa phú quý, nhưng mà anh không ngờ rằng Trần Ninh lại xuất hiện và trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với người thừa kế gia tộc họ Trần là anh. Anh ta sẽ không bao giờ cho phép Trần Ninh tranh giành quyền thừa kế với gia tộc họ Trần. Trần Ninh nhất định phải chết. Trần Kiếm Đông đã có sở định. Ánh mắt của anh ta trở nên nạnh nùng. Sau đó nặng nén rời đi. Trở lại khu nhà anh ta ở, thì vẻ tiểu má của hắn cười nịnh nọt chào nên hỏi: Thiếu gia, ngài đã trở về rồi. Một nhóm nhà nội ở trong thành phố tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc tại hộp đêm Thiên Giày, có rất nhiều người đẹp nổi tiếng và cả người mẫu tham dự. Bọn họ hỏi thiếu gia có muốn chơi cùng không? Trên kiếm đông lạnh đùng đi nói. Không đi. Tôi chuẩn bị đi Trung Hải làm một số việc. Anh giúp tôi truyền toàn một nhóm thuộc hạ giỏi nhất đi cùng. Ngoài ra, thông báo cho Trần Gia, thần Ngưu Ma Phương, để cho anh ta đi cùng với tôi. Tiểu mã mở to mắt khi nghe như vậy. Thiếu gia đi Trung Hải làm gì? Đã mang theo một nhóm cao thủ đi theo rồi. Lại còn phải phải thêm trong ngũ hộ của Trần Gia, mạnh tướng Ngưu Ma Phương sao? Nếu như biết rằng, Ngưu Ma Vương là một trong những nam quan hộ của Tràn Gia, thực lực cường hãn, giết người như hạt mè. Nếu như không có việc gì quan trọng, ngay cả Na O Sa cũng không dám dễ dàng phái sát thần Ngưu Ma Vương xà tay. Vì là Ngưu Ma Vương không chỉ mạnh, mà giá tâm giết người cũng rất mạnh. Nếu như sử dụng không đứng cách, Ngưu Ma Vương sẽ gây ra một cơn bão đẫm máu. Rốt cuộc, là ai xúc phạm tới thiếu gia Đông đây, mà thiếu gia Đông lại phải phái cô máy giết người Ngưu Ma Vương này đi nhìn thấy tiểu mã sức người trần đông tức giận liền nói tại sao còn ngẩn ra đó còn không mau nhanh đi đi nghe vậy tiểu mã nhanh chóng đáp vâng vâng tiểu nhân sẽ đi mời ngưu nga phường ngày buổi tối trần ninh cùng với tống sinh đình đồng Kha, từ ở trong công ty trở về nhà người ta phát hiện rằng tống trọng Bân, mã hiệu Nệ và cả tống thanh thanh đều không có ở nhà trần ninh có chút tình ngạc Bởi vì Tống Trọng Bân thường đi sớm hơn chút để đón Tống Thanh Thanh từ ở trường mẫu 6 về. Má hiểu lệ thì cũng thường vào trong lúc này là đã ở nhà nấu cơm xong rồi. Sao hôm nay này không thấy ai về ta? Đúng lúc này, điện thoại của Trần Ninh đổ chuông. Đó là một cuộc gọi từ trường mẫu 6. Trần Ninh nghe điện thoại mới biết thì ra con gái của mình vẫn đang ở trường. Hôm nay không có phụ huynh đến đón về. Tống Trọng Bân và má hiểu lệ đi đâu? Trần Ninh đang trong lòng thắc mắc thì điện thoại của Tống Sinh Đình lại phàn nàn là Tống Trọng Bân gọi. Nghe cuộc gọi của Tống Trọng Bân, Tống Sinh Đình vội vàng điện nói bố đừng tranh cãi với bọn họ, càng không nên đánh nhau với bọn họ. Con cùng với cả Trần Ninh sẽ đến ngày lập thứ. Trần Ninh và Đồng Kha sợ sốt điện hỏi rằng Tống Sinh Đình đang dạy ra chuyện gì. Tống Sinh Đình nói đắng điện nói chiều nay mẹ đi chợ bị mấy nhân viên bán hàng của tiệm làm thóc dụ và làm tóc. Tiệm làm tóc ấy đã lừa mẹ làm thẻ thành viên. Còn nói rằng tóc của mẹ đã nhiễm virus HPV. Giờ làm cho sợ hãi và để rồi đã nạp tới 5 triệu vô thẻ thành viên rồi. Mẹ nhìn thấy hóa đơn làm tiền và cả hóa đơn tiêu dùng mới biết rằng mình đã bị lừa. Mẹ không dám nói với chúng ta, chỉ có nói với bố thôi. Bây giờ bố đang nói chuyện với cả bọn họ và yêu cầu bọn họ hoàn lại tiền. Nhưng mà mấy người trong tiệm tóc lại không chịu, cả đám người còn đòi chém đòi giết. Sao mặt của Trần Ninh nặng xuống. Mấy người này thật là biết chém sót nha Tiểu Kha à Em đến nhà trẻ đón Thanh Thanh Anh và Dĩnh Đình sẽ đến tiệm tóc Rất nhanh sau đó Trần Ninh và Tống Dĩnh Đình đã lái xe đi tới Chuỗi Thẩm mỹ Viện Quốc tế Quý Phu Nhân Trần Ninh co mày khi nhìn thấy Chuỗi Thẩm mỹ Viện Quốc tế này Nếu nhớ không đầm Thương hiệu Quý Phu Nhân này Là do ạ hồn y hại tâm thành đập Không ngờ rằng Sau bao nhiêu năm Chuỗi cửa hàng này đã lan rộng tới khắp cả nước rồi Chuỗi thẩm mỹ tóc quý phu nhân này được trang trí rất là cao cấp và sang trọng. Lúc này, quản lý nhà hàng, độ tuổi trung niên, dáng người mập mạp, đeo kính dẫn đầu nhóm nhân viên bảo vệ cùng với thẩm cắt tóc. Nhân viên nằm đẹp và những người đàn ông khác đang bao vây Tống Trọng Bân và mã hiệu nệ, la hét đòi chém chết họ. Người quản lý của hàng đang dùng ngón tay chọc vào ngực của Tống Trọng Bân. Ông ta thô bạo chửi với, làm tiền vào thì có số dư thẻ hội viên. Số dư hỏi viên làm sao có thể hoàn lại được chứ? Tống Trọng bên tức giận liền nói, mấy người đã nửa vợ tôi nạp tiền, dùng hết trăm mấy ngàn rồi. Chỗ đó tôi không còn tính nữa, còn lại hơn 4,8 triệu, các người trả lại đi. Gái trung niên mập mạp chế nhạo liền nói, ai nói với ông là số dư thẻ hội viên có thể hoàn lại. Số dư đó các người có thể đến thẩm mỹ viện của chúng tôi làm đẹp, nhưng mà không thể trả lại được. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, các người cút khỏi đây mau. Chủ ấy tiệm quý nhân của chúng tôi, khóc lịt phù đầy trên cả nước. Chủ tịch phu nhân hại tâm, lém trùm tất cả, nếu như dám gây chuyện, cản hẳn cái mạng đấy. Tướng trọng binh và mãi hầu đệ nghe được những lời đó, họ du lên vị tức giận. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng của thám đầu. Tôi không quan tâm chủ tịch mấy người là ai, nhãn hiệu có tốt như thế nào. Mấy người tốt nhất lên trả lại tiền cho bố mẹ tôi ngay bây giờ Nếu không Tất cả chuỗi tiệm tóc quý nhân ở phía nam này Sẽ phải đóng cửa Người đàn ông béo trung liên Và những người khác đều sửng sốt quay đầu lại Khi mà Tống Trọng Bân mã hiểu nệ Nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang ở đây Cả hai đều nộ ra vẻ mặt vui mừng Ngạc nhiên Tiểu Ninh, Tiểu Đình à Hai con đến rồi Tống Sinh Đình bước nhanh về phía trước Giữ chặt lấy mã hiểu nệ Cô quan tâm điện nói Bố mẹ hai người không có sao chứ Má hiểu này nâu nước mắt liền nói Không sao Tống Trọng Bân tức giận cũng liền nói Những người này thật quá đáng mà Dù dỗ nửa gạt lại còn hộ dọa nữa Để mẹ con nạp tới 5 triệu Ở trong thẻ vào thẻ hội viên rồi Gọi đầu mà lại bảo có phì rút Dùng loại thuốc thì tốn tới cả trăm nghìn Điều khó chịu nhất Là khi yêu cầu trả lại số sư Họ không những không trả Mà còn đòi chém đòi giết nữa Tống Dinh Đình ăn uổi liền nói Bố mẹ à, đừng có nóng giận, cứ để Trần Ninh xử lý chuyện này đi. Nhóm người có tên quản lý đã hiểu ra rằng Trần Ninh và Tống Sính Đình là con rể và con gái. Gã quản lý nheo lại đôi mắt nhỏ như là đậu xanh, hắn nói với thái độ rất sâu xa. "Cậu nhóc à, đem của chúng tôi rất hỗn hậu. Trong vòng vòng trong vòng ngoài đều có người, nếu không muốn chết thì cút cho tôi, hiểu chưa?" Một người này vừa nhìn tới Trần Ninh, vừa đưa ngón tay chạm vào ngực của Trần Ninh. Trần Ninh mỉm cười. Trước khi ngón tay của đối phương trao vào ngực mình, anh đã ra tay nhanh như tia chớp, bẻ gãy cổ tay của đối phương. À! Người đàn ông trung niên hét lên như heo, vang vọng khắp thẩm mỹ viện. Các nhân viên bảo vệ, nhân viên bán hàng, nhân viên làm đẹp, làm tóc ở xung quanh nữa cũng đã bị làm cho giật mình. Từng người một nhìn thấy Trần Ninh kinh hãi, cho rằng tên này ra tay quá tàn nhẫn. Trần Ninh bẻ cổ tay người đàn ông béo trung niên và tát một phát vào mặt của ông ta. Chỉ với một cái tát thôi. Gã ấy đã phun ra một bãi máu có lẫn cả vài chiếc răng ở bên trong. Cả người văng ra một khóc tường. Trần Ninh nói một cách thở. Tôi cho các người một cơ hội. Cuối cùng đền hoà lại tiền và xin lỗi bố mẹ tôi. Người đàn ông trung niên bị gáy xương tay phải. Cũng nửa khuôn mặt sưng tấy như là đầu nợn. Ông ta được vài nhân viên cửa hàng giúp đỡ đứng dậy. Ông ta sợ hãi nhìn tới Trần Ninh tức giận như nói. Thằng khốn này mày đại đấy. Tao sẽ kêu người đến. Trần Ninh khóe miệng hơi có nhếch nền. Ông cứ gọi đi. Người đàn ông béo trung niên lớn tiếng nói với nhân viên bán hàng. Gọi cho anh báo. Trong vòng vài phút thôi, 5 chiếc xe tải không biển số lao vào. Xuống xe là một người đàn ông mặc áo sơ mi hòa văn với cả hình xăm Hạ Sơn Báo ở trên ngực. Theo sau là hàng chục tên thuộc Hạ. Hạ Sơn Báo mang theo một con dao sữa cùng với đám người sát khí đằng đằng tức giận như nói. Ai đây làm loạn thế? Khi Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân và Mãi hiểu Nệ nhìn thấy những tên sát nhân này, biểu cảm của bọn họ đã thay đổi. Người đàn ông trung niên mập mạp thấy đám người của Hạ Sơn báo tới, thì liền chật vật đến đón. Ông ta cười nịnh nọt niệm nói, anh báo hả anh đến rồi, gia đình thằng nhóc đó đến để gây rối, lại còn đánh người của em nữa, anh phải nghiêm khắc dạy dỗ nó. Hạ Sơn báo điện nói, được, để coi tên nào chưa mở mắt đây. À, Trần Thiên Sinh. Hạ Sưn Báo nói rằng ai dám to gan làm loạn ở đây. Nhưng mà ở trong khoảnh khắc nhìn thấy Trần Ninh thì linh hồn của anh ta sợ tới mức kêu lên rồi. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Anh biết tôi sao? Hạ Sưn Báo quỳ dạp xuống trước mặt của Trần Ninh, vẻ mặt nhăn nhó này nói: Nh Dạ dạ biết biết biết. Tôi từng là thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo, cho nên tôi biết anh Trần. Thì ra Đồng Thiên Bảo đã nghe to lời giận dò của Trần Ninh không làm ăn một cách đen tối nữa. Sau khi Đồng Thiên Bảo ngừng kinh doanh, ông ta đã giải tán rất nhiều anh em và của mình và yêu cầu bọn họ tìm một công việc khác để hỗ trợ gia đình. Hạ Sơn Báo này là một trong những người em đã bị Đồng Thiên Bảo giải tán. Hạ Sơn Báo đã dành một nửa cuộc đời của mình tăn nộn trong xã hội đen và yêu cầu hắn đi làm công thì làm sao có thể chịu đựng được đây. Vì vậy, hắn đã bí mật triệu tập mấy chục huynh đệ tiếp tục làm một số kế sinh nhai Mỹ viện quý phi nhân này chính là cái xinh nhai lớn nhất mà hắn thấy. Nhóm người của Hạ Sơn Báo nghe Sơn Báo nói rằng Trần ninh chính là chủ nhân của Động Thiên Bảo. Vậy thì đây chính là náo đại của náo đại lại của lão đại rồi. Từ người một vội vàng quỳ theo Hạ Sơn Báo. Quản lý của cửa hàng và nhiều người khác đều ngẩn ra. Hạ Sơn Báo sụt cột điện nói nhỏ. Trần Tiên Sĩ à chuyện của ngài tôi không dám hỏi. Ở đây không có chuyện của tôi nữa, tôi có thể cút ra ngoài được không? Trần Đinh Đạnh Đùng điện nói, đằng đằng, nếu đã đến rồi thì đừng có vội xài đi. Bố mẹ tôi đã bị thẩm mỹ viện này nửa, các anh đều là người của Giang Hồ. Giang Hồ thấy sự đại bất công, sẽ rút kiếm của họ để giúp đỡ đúng không? Tiểu báo à, tôi muốn anh đập cái cửa hàng này cho tôi. Hạ Sơn báo Trần tròn mắt khi nghe thấy lời đói đó, vẻ mặt khó xử ngập ngừng điện nói. Anh Trần, cái này... cái này... Trần Đinh Đạnh Đùng lại điện nói. Nếu như anh cảm thấy khó xử, vậy tôi sẽ gọi điện cho Đồng Thiên Bảo, kêu Đồng Thiên Bảo đập băng nhóm của anh. Hạ Sơn Báo lập tức tỉnh lại. Khi Đồng Thiên Bảo giải tán nhóm của người bọn họ, anh ta đã nghiêm khắc ra lệnh cho họ sẽ không được làm xã hội đen nữa. Nếu như Thiên Bảo biết rằng bọn họ vẫn làm xã hội đen, có khi sẽ phế họ mất. Hạ Sơn Báo vừa bằng điện nói, Khó xử gì chứ ạ? Không cần phải nằm phiền bảo ca đâu ạ. Nói xong, hắn lớn tiếng ra lệnh cho thuộc hạ. Cao Quỳnh Đệ đập tan cái hàng ổ dối trá này cho tôi. Hàng chục tên thuộc hạ nghe lời, lập tức vác xông vào đập phá cửa hàng, ở trong tích tắc thôi. Thẩm mỹ viện cao cấp đã bị đập tan tành thành mây khói. Người quản lý cửa hàng trung niên nhìn thấy cảnh này đau khổ hết nên. Đừng có đập nữa, đừng đập nữa mà. Tên quản lý trung niên nhìn tới cửa hàng làm đẹp cao cấp của mình, tốn cả tới chục triệu đại tân trang, giờ đã bị đập trong tích tắc rồi. Trái tim ông ta đang dị máu, ông ta đầu tư tới vài triệu cổ phiếu thì mới trở thành quản lý đó. Bây giờ thì tốt rồi, cửa hàng đã bị đập phá, ông ta làm sao giải thích với tổng bộ đây? Ông ta cay đắng nhìn thấy Trần Ninh, tức giận liền nói, mấy người xong đòi rồi. Trong đại lý của quý phụ nhân là người giàu có nổi tiếng nhất Giang Nam. Ông Nâm Hải còn có, nữa chủ tịch chính là bà chủ của gia tộc họ Trần Phương Bắc, phụ nhân Hải Tâm đó. Anh dám đập phá chuối cửa hàng của chúng tôi. Hãy chờ đấy đi. Lâm Hải, một trong những 10 người giàu có nhất tỉnh Giang Nam. Ở tỉnh Giang Nam, người có thân phận và địa vị thì cũng không có mấy người dám gây chuyện với ông chủ năm. Ngay cả thống dinh đỉnh cũng hơi bất ngờ và non nắng khi nghe tin Lâm Hải chính là tổng đại lý của thương hiệu quý phu nhân tỉnh Giang Nam. Trần Ninh lãnh đạm liền nói. <cười> đập phá cửa hàng của ông ta có là cái gì đâu? Tôi muốn đấy... Có nói với tất cả các chuỗi cửa hàng ở phía Nam sẽ phải đóng cửa đó. Người đàn ông béo trung niên và những nhân viên khác đều ngẩn người. Người đàn ông béo trung niên không khỏi chế nhạo. Mạnh miệng gớm gì, dám nói tất cả chuỗi cửa hàng ở phía Nam đều sẽ đóng cửa. Sao không nói rằng mình là tỉnh tôn của Giang Nam đi chứ? Khói miệng Trần Ninh hơi nhắc nền. Tỉnh tôn Giang Nam mà gặp anh. Có mà còn lại đến lịnh nọt nữa chứ? Anh lấy điện thoại di động ra Khoa điện cho điện trừ Tôi muốn tất cả chuỗi cửa hàng Quý phu nhân ở Giang Nam Phải dẹp tiệm trong vòng 10 phút Trong 10 phút Tất cả chuỗi nhà hàng Mấy chục căn của Quý phu nhân Ở tỉnh Giang Nam Sẽ đóng cửa sao Hoặc là cũng không nói tới như thế Bộ rằng tưởng bản thân mình là tịnh tôn hay sao chứ Người đàn ông trung niên mập mạp Không nhìn được cười châm chọc liền nói <cười> Tôi thật ngưỡng mộ anh nha, tôi thực sự không phục cái khả năng khoác lác của anh đó. Khoác năng còn không biết đỏ mặt nữa. Chúng tôi nghe xong xấu hổ sùm anh đó. Tống Trịnh Ninh cùng với Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ đến thị tham với cả Trần Ninh. Tống Trịnh Ninh liền nói: "Ông xã à, đừng cãi nhau với ông ta. Chuyện đã thành như thế này rồi, hãy gọi cảnh sát đi. Họ đã nửa tiền của chúng ta, chúng ta cũng đã đập phá cửa hàng của bọn họ. Theo như quy trình pháp lý, tiền họ lên hoàn lại." Thì nó phải hoàn lại rồi, còn tiền ta phải bồi thường cũng sẽ phải bồi thường đó. Khi người đàn ông béo trung liên nghe thấy lời này, anh ta cho rằng tổng Sinh Đình đang sợ hãi. Ông ta được dịp lại hét lên: bồi thường, mấy người đánh tôi và rơi đập phá cửa hàng của tôi. Lại còn đe dọa sẽ dẹp tất cả các tiệm ở cỡi cửa hàng phía Nam nữa. Nghĩ rằng Tổng Đại lý của ông Chủ Nâm có thể dễ dàng tha cho sao? Các người cứ chờ tán ra bại sản đi. Trần đứng nhẹ giọng nói với Tống Sinh Đình. Bà xã, đừng có no nắng. Anh nói rằng muốn đóng cửa tất cả các chuỗi cửa hàng ở phía Nam, thì họ sẽ phải đóng cửa thôi. Về phần bồi thường, thì chỉ có bọn họ bồi thường cho tôi. Tôi sẽ không có bồi thường gì hết. Người đàn ông béo trung niên vừa cười lại vừa giận dữ. À, thật kêu ngạo nha. Để tôi xem rằng, anh làm sao đóng hết được tất cả các chuỗi cửa hàng trong vòng 10 phút đây. Còn nữa, khi ông Đâm nổi giận, ông đại lý Tịnh Giang Nam đến để giải quyết chuyện này, tôi hy vọng rằng anh vẫn có thể cứng rắn như vậy trước mặt của ông ấy đó. Ngay khi giọng nói của người đàn ông béo vừa dứt, điện thoại di động của ông ta điên cuồng phảng lên. Hóa ra chỉ là Lâm Hải, tổng đại lý nhãn hiệu của quý phu nhân Tịnh Giang Nam gọi điện tới. Người đàn ông béo Trung niên đắc ý đích nhìn tới Trần Đình, giơ điện thoại trong tay lên giễu cợt lên nói: "Đây, thái giả, tổng đại lý Âu Châu Nam của chúng tôi" Gọi đến rồi đó, anh chả chết tìm. Ông ta nói xong niền kết nối điện thoại, mỉm cười niền nói. Um, giám đốc nơ mà. Dòng một người đàn ông tức giận phát ra ở điện thoại. Hoành đã phát. Người đàn ông mập mập trung niên, nghe vậy, liền vội vàng niền nói. Vâng, ông Lâm, tôi đang nghe đây. giọng nói của Nam Hải giống lên từ trong điện thoại. Đồ chó nhờ ông, ông đã xúc phạm ai vậy ha? Thương hiệu quý vô nhân tạo gọng 37 cửa hàng ở tỉnh Sàng Nam đồng loạn, bị đội thực thi pháp luật phong tỏa. Tôi đã gọi cho các lãnh đạo có liên quan, thì mới biết rằng là do ông mà ra. Đắc tội ai vậy hả? Từ mỗi năm phải chi tới hai tỷ để có được quyền đại lý ở phía nam của quý phu nhân. Ông đóng cửa tất cả các cửa hàng của tôi. Tôi sẽ giết, giết chết ông đó. Quanh Đức Phát nghe máy. Ở trong khi đó giám đốc Lâm đang tức giận gầm lên. Ông ta cảm thấy như là thiên nội sáng xuống, đầu óc của ông ta ngu đi vậy. Một lúc sau. Ông ta mới liền hoàn hồn, giọng mỹ mở liền nói. Ông chủ nơ à tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Có một tên nhóm nói rằng trong vòng mỗi phút sẽ đóng hết tất cả các chuỗi cửa hàng của chúng ta. Tôi không ngờ anh ta lại lợi hại tới như vậy. Lâm Hải nghiến răng nghiến lợi liền nói. Chuyện của ông, ông tự mình giải quyết đi. Nếu ông không cầu xin được vị tiên sinh đó thả thứ, làm cho chuỗi cửa hàng không thể mở cửa, thì chính tôi sẽ ra tay giết ông đó. Hoàng Đức Phát tái mặt sợ hãi khi nghe những lời nói này, hắn còn muốn nói gì nữa nhưng mà ông Lâm đã cúp máy rồi. Hoàng Đức Phát sắc mặt xanh xịt, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn tới Trần Ninh. Ngoài sự kinh ngạc thì còn có cả sự sợ hãi trong mắt của ông ta. Người đàn ông này chỉ với một cú điện thoại đã có thể đóng cửa hàng, trục cửa hàng quý phụ nhân Giang Nam chỉ trong vòng 10 phút, quả là bản lĩnh đáng kinh ngạc. Tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Ban đầu một số người cho rằng Trần Ninh đang khoe khoang Nhưng mà không ngờ Trần Ninh thực sự là lại làm được Nhân viên tại thẩm mỹ viện Chả lẽ hoảng hoạn hơn Đặc biệt là những kẻ có liên quan đến việc Lừa dối bố mẹ vợ của Trần Ninh Không quan tâm tới vết thường Huỳnh Đức Phát đã quỳ xuống trước mặt Của gia đình Trần Ninh khóc lóc thảm thiết Anh Trần à tôi sai rồi Tôi không nên moi tiền của mẹ vợ anh Cả không nên hồ dọa Làm ơn cho tôi con đường sống Trần Ninh nảnh nùng liền nói Hiện tại đã biết mình sai. Bây giờ ông có thể hoàn lại tiền cho mẹ tôi chưa?" Huỳnh Đức Phát liên tục liên nói: "Hoàn, hoàn, hoàn, tôi sẽ hoàn trả lại ngay lập tức, hoàn trả đầy đủ." "Chà mấy chục mấy ẩu này trước đó bị dụ, giờ đã có tại toàn bộ số tiền 5 triệu trả về tài khoản của bà." Chiếc thẻ ấy chính là Trần Ninh đưa riêng cho bà, nói rằng "dùng để cho bà đi chợ, không có giới hạn số tiền sao dịch." Bà vốn cho rằng Thẻ này chỉ có mấy chục nghìn thôi. Chỉ là hôm nay sau khi bị nửa, sau khi nạp hết tiền vào thẻ thành viên, thì bà mới phát hiện ra ở trong đó có tới tận 5 triệu thật. Bây giờ tiền đã được trả lại, trong lòng của bà có chút hối hận và tự trách. Bà đưa lại thẻ ngân hàng cho Trần Đinh, nó nắng điện nói. Trần Đinh, tiểu đình ạ, mẹ trước đó không biết ở bên trong có bao nhiêu tiền. Cái thẻ này không an toàn cho mẹ nắm đâu, hay là tụi con giữ lại đi. Trần Đinh cười điện nói, Mẹ à, tiền đó là phí ăn uống Trả lại cho con làm gì chứ Mẹ muốn mua gì thì mua Chỉ cần không bị người khác lừa gạt Thì là có thể mua được rồi Bỏ ra bao nhiêu cũng không quan trọng đâu Tống Chính Đình cũng liền nói Mẹ à, Trần Ninh đưa cái này cho mẹ Mẹ cứ giữ lại Không thì mẹ giữ tạm cho anh ấy đi Sau khi nghe xong điều này tựa con gái Mói hiểu nệ miễn cưỡng đồng ý Và tiếp tục giữ thẻ Hoàng Đức Phát với cả vẻ mặt buồn bã Rồi liền nói Anh Trần à, tôi đã hoàn tiền lại rồi. Vậy thì chuỗi cửa hàng ở tỉnh Giang Nam, anh xem. Trần Ninh dừng dưng điện nói, ông nở gạt người kháng trả lại tiền là có thể giảm đi chút tội. Không có nghĩa rằng là ông không có tội. Và này, tôi nghĩ rằng mấy người làm chuyện thất đức này chẳng phải làm một hai lần gì đâu. Chuỗi cửa hàng này có thể mở cửa trả lại hay không? Thì còn tìm được vào cách mà các cán bộ liên quan để giải quyết kìa. Ngay khi giọng nói của Trần Ninh vừa dứt, nhóm thực thi pháp luật trung đã đến. Đội trưởng của đội thực thi pháp luật hóa ra lại chính là Phương Chi Hành, đội trưởng đội trinh sát hình sự Trung Hải. Phương Chi Hành lễ phép chào hỏi gia đình Trần Ninh, sau đó lạnh nông nói với cả mọi người và Hoành Đức Phát: "Chúng tôi đã nhận được báo cáo của quần chúng và lệnh của các lãnh đạo liên quan. Nghi ngờ thẩm mỹ viện của các ông có dấu hiệu nửa đạo." Các người đã bị liệt vào chuyên án điều tra thứ 310 năm. Bây giờ mời mọi người đi với chúng tôi để hỗ trợ điều tra. Nhóm người của Quỳnh Đức phát hoàn toàn chết nặng. Vương Chi Hành lãnh đồng gia đình, cộng tất cả lại. Về đến nhà, Tống Thanh Thanh đang xem TV, còn Động Kha thì đích thân đi nấu ăn. Tống Thanh Thanh nhìn thấy bố mẹ liền reo vỏ lên. Bố, mẹ, bà, mọi người về rồi. Trần Ninh cúi người ấm Thành Thành nên cười nên nói Chà chà, Thành Thành đã làm xong bài tập chưa? Tống Thành Thành tự hào nên nói Dạ, đã xong rồi Trần Ninh âu yếm nên nói ngoan lắm. Trần Ninh khen ngợi con gái của mình vài câu, Lại đột nhiên phát hiện rằng Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hậu Nệ Đều là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình Trên mặt nộ ra một vẻ nghi hoặc Trần Ninh giả khóc giả cười nên nói Mọi người nhìn con chuyện gì vậy? Tống xích ninh hờ lệ một tiếng. Trần Ninh à, có phải anh lại đang giấu cả nhà chuyện gì không? Trần Ninh cười nhìn nói. Không có đâu, tại sao lại nói vậy? Trọng Bân còn nhìn nói. Vậy thì chuyện vừa rồi, ở trong chữ cửa hàng quý phụ nhân đã xảy ra chuyện gì đây? Con chỉ gọi có điện thoại mà đóng hết tới mấy chục tiệm. Cái này không phải là quá nợ hại sao? Máy em nệ không chịu đựng thêm nữa, cũng niệt thốt nên. Đúng vậy, Trần Ninh, con làm như thế nào vậy? Còn cả chuyện giấu giếm chúng ta sao? Dân Ninh Nghĩa nói, thật ra thì thương hiệu quý phu nhân này đã ghét tiếng tưởng đâu. Rất nhiều người đã đau án khiếu lại trước đây rồi. Cho nên cái đêm hội nghị 370 năm về quyền lợi người tiêu dùng năm nay. Vì nào phản lý do đặc biệt sẽ được khởi động vào tối nay thôi. Mọi người đều biết rằng, ngày hội quyền lợi của người tiêu dùng có sức ảnh hưởng rất lớn. Nên là nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất hợp pháp đều là cố thu hồi kiếm để làm lại người tốt. Vậy mà quý phu nhân lại dám gây án. Vì vậy vậy, con khá là chắc chắn như thế, nên là để cho cấp dưới của mình kiện bọn họ, họ chắc chắn sẽ bị điều tra và đóng cửa thôi. Lúc này Trần Ninh lại cầm điều khiển TV lên và bật bản tin thời sự. Bản tin đang có chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trên Giang Nam TV News, phóng viên đứng trước cửa tiệm làm đẹp quý phu nhân với chiếc micro trên tay và nghiêm túc liền nói: Chúng tôi đã niêm tục nhận được nhiều vụ kiện trước đây. Một số người cho rằng chuỗi cửa hàng nặng đẹp và làm tóc quý phụ nhân lừa đảo người tiêu dùng, lạp thẻ thành viên, thực hiện hành vi nửa khạt. Hôm nay, bộ phận thực thi pháp luật của chúng tôi, sau khi nhận được một báo cáo khác từ quần chúng, đã quyết tâm xuất kích, phong tỏa tất cả các cửa hàng của quý phụ nhân ở tỉnh Giang Nam trong một thời gian rất ngắn. Sau khi xem bản tin xong, gia đình của Tống Sinh Đình cuối cùng cũng tin những gì Trần Ninh nói. Tống Trọng Bơn cửa nhìn nói, Trần Ninh à, hóa ra lúc đó con chỉ là đang khoe khoang thôi à. Vậy mà lại may mắn đấy, mèo mù vỡ phải chuột chết rồi. Các bộ phận liên quan thật sự đã phong tỏa hết chuỗi cửa hàng ấy chỉ trong vòng 7 phút. Mã hiểu nệ nhìn nói, May mắn gì chứ, nếu không nhờ Trần Ninh tính toán, biết rằng hôm nay là ngày quyền đại của người tiêu dùng, cho nên mọi người mới tìm nó. Tống Sinh Ninh cũng suy nghĩ với cả mãi hiểu nệ, Nhưng mà cô cảm thấy rằng có gì đó sai sai. Về chuyện sai sai ở chỗ nào thì cô cũng không nói ra được. Vì vậy chỉ có thể tạm tin rằng Trần Ninh đã lợi dụng ngày quyền lợi của người tiêu dùng để giải dỗ những doanh nghiệp tội tệ đó mà thôi. Đồng khai lúc này đã chuẩn bị xong cơm tối ngon lành bước ra gọi mọi người. đây rồi, đến giờ ăn cơm thôi. Gia đình Trần Ninh ngồi xuống ăn uống vui vẻ. Đúng lúc này, tại sân bay Trung Hải, một trần kiếm đông mặc một bộ đồ đen và trông khá là điện trai với khí sắc ảm đạm đang bước xuống sân bay, cùng với cả một nhóm trị tùng như Ngưu Ma Phương và Tiểu Mã. Lâm Hải, một doanh nhân giàu có ở tỉnh Sang Nam, đã trả sẵn ở trong đó cùng với đám thuộc hạ Khi Lâm Hải nhìn thấy Trần Kiếm Đông, ông ta non ton chạy đến nở một nụ cười nịnh nọt nhìn nói. Xin chào, thiếu xa ngài. Trần Kiếm Đông lạnh lùng nhìn nói. Ông là tổng đại ní công ty mẹ tôi ở tỉnh Giang Nam. Lâm Hải phải không? Lâm Hải là một lụ cười niềm nói. Đúng đúng. Phía Nam tôi biết rất rõ lắm. Nếu như Trần Thiếu có chuyện gì muốn biết, cứ liên hệ hoặc sẵn sò tôi. Lâm Hải vừa niềm nói. Vừa đích thân mở cửa một chiếc Benny ở bên cạnh, mời Trần Kiếm Đông vào. Trần Kiếm Đông ngạo nghến bước lên xe, ngọn cao đầu ngồi vào trong băng ghế sau. Lâm Hải muốn ngồi bên cạnh Trần Kiếm Đông. Nhưng mà tiểu mã đã ngăn này Ông có gì đáng ngồi ở bên cạnh thiếu gia của chúng tôi chứ Ngồi ở ghế phụ phía trước đi Để bất cứ lúc nào cũng có thể trả lời câu hỏi của thiếu gia chúng tôi Lâm Hải có chút không tự chủ Khi bị thuộc hạ của Trần Kiếm Đông nói tới như vậy Nhưng mà khi nghĩ đến khốc khác của Trần Kiếm Đông lại nghĩ về gia tộc họ Trần ở phía Bắc Quan viên cấp năm trước của phụ thừa tướng Nên là một người hầu nhỏ như vậy Cũng nên nhịn tí Tiểu mã và cả Ngưu Ma Vương vô cảm đang ngồi hai bên Trần Kiếm Đông Lâm Hải ngồi ở ghế phụ ra lệnh cho tài xế lái xe Người của Trần Kiếm Đông và của Lâm Hải ngồi ở những chiếc xe khác chạy đằng sau Đoàn xe dài màu đen thu hút sự chú ý của những người qua đường Trần Kiếm Đông lạnh lùng điện hỏi Tôi kêu ông tìm hiểu xem Trần Ninh đang ở đâu Ông đã điều tra chưa Lâm Hải gật đầu nền ấy Tôi đã điều tra rõ ràng rồi Gia đình hắn sống ở khu biệt thự Giang Tân Lâm Hải khi nói tới đây Giọng lập tức nhỏ này Nếu như Đông Thiếu đã ở đây Nhân tiện tôi sẽ báo cáo cậu một chuyện Trần Kiếm Đông nước mắt Nói đi Lâm Hải lập tức nói với Trần Kiếm Đông Về việc Trần Ninh đã đóng hết tiệm chuỗi cửa hàng Quý phụ Nhân ở phía Nam Quý phụ Nhân là công ty Do Hải Tâm thành lập Và đã phát triển khá tốt trong những năm qua Nhưng mà đối với nhà họ Trần Nam ăn lớn như vậy Chuyện kinh doanh của thảm mỹ viện đó Cũng chỉ là một con muỗi mà thôi Anh ta không thèm quan tâm Nhưng mà thay vào đó Nguyên nhân khiến cho Trần Kiếm Đông co mày Là vì rằng Trần Ninh Lại có thể huy động được các bộ phận liên quan Để liêm vong hàng chục cửa hàng Chỉ trong vòng 10 phút Điều này không thể nếu như không có bất kỳ Sức mạnh hỗ trợ khác Đôi mắt của Trần Kiếm Đông Lần đầu tiên lộ ra ánh nhìn chằm chằm Hắn chậm rãi nhìn hỏi Trần Ninh đã làm như thế nào Sau lưng hắn có bao nhiêu quyền lực Lâm Hải bĩu môi khinh thường để nói <cười> Chẳng nên có quyền lực kích khỉ gì đâu Hắn ta chỉ là lợi dụng Buổi giả tiệc quyền lợi người tiêu dùng Lần thứ 310 năm Để báo cáo các bộ phận liên quan Dẫn đến việc chuỗi cửa hàng Của chúng ta bị phong tỏa mà thôi Khi Lâm Hải nói điều này Thì anh ta bổ thêm câu khó hiểu Hắn nào có bản lĩnh gì Nhưng mà vợ hắn Tống sinh đình thì không thể coi thường được Đồng Sinh Đình chính là chủ tịch của tập đoàn Ninh Đại. Tập đoàn Ninh Đại này là doanh nghiệp chủ chốt được tỉnh Giang Nam hỗ trợ trong thời gian gần đây. Rất nhiều lãnh đạo tỉnh đang quan tâm đến tập đoàn đó. Trần Kiến Đông nghe vậy mới thả vào nhẹ nhóm, khói miệng hơi nhách nền, hờn lạnh. Xem ra thì Trần Ninh cũng không có gì khơi khớm lắm. Mẹ tôi thật sự đã đánh giá quá cao anh ta rồi. Lẽ biết sớm như vậy thì chỉ cần phải vài người qua là được rồi. Tôi không cần phải đích thân đến. Lãng phí thời gian ăn chơi của bọn thiếu gia rồi Lâm Hải nghe xong Là biết điện Trần Kiếm Đông là một công tử phong lưu đạo hòa Anh ta lập tức thuận gió đẩy thuyền Hi hi Đồng thiếu gia thích gái đẹp nhỉ Cho nên lần này đến chung hải Cậu sẽ không lãng phí đâu Trần Kiếm Đông sững sở Sao này nói cái này Lâm Hải cười điện nói Vợ của Trần Ninh là nữ thần kinh doanh nổi tiếng tỉnh Giang Nam Cô ấy xinh đẹp hơn cả các ngôi sao trên TV Có thể dùng từ tao nhã và xinh đẹp để miêu tả đó Ngoài ra, em họ của Tống Sinh Đình Động Kha Cũng chính là một người đẹp cực phẩm đó Một cặp chị em xinh đẹp Còn chế độ khiến cho chuyến đi của Đông Thiếu Trở lên đáng giá sao Khi Nam Hải nói Ông ta lấy điện thoại di động ra Mở trang web chính thức của Tập Thoàn Linh Đại tìm ảnh của Tống Sinh Đình và Đồng Kha Cho Trần Kiếm Đông xem Trần Kiếm Đông lúc đầu không tin Nhưng mà khi nhìn thấy ảnh chụp của Tống Sinh Đình và Đồng kha anh ta trọn trọn mắt, đầy kinh ngạc. Anh ta kinh ngạc liền nói, trợt trợt, ai cũng nói rằng, giang nam mỹ nữ Nhưng mà không ngờ, đúng là như vậy nha. Cặp chị em này, quá đẹp. Người chị có sức hút của một thiếu phụ, còn cô em khái thì lại còn trong trắng. <cười> Từ khoái cái cặp chị em này rồi. Tiểu mã lập tức nhìn khen ngợi <cười> Đồng thiếu giết giặc, chơi luôn vợ của giặc. Lần này đúng là được hưởng chọn hai niệm vui rồi Khói miệng của Trần Kiếm Đông nhách này Mang theo một nụ cười như có như không Lâm Hải thì trong lòng cũng đang dễ cợt, Cố ý ban đứng chị em Tống Sinh Đình cho Trần Kiếm Đông Mục đích là hại Trần Ninh Ai bảo rằng Trần Ninh dám phá mối kiếm ăn của anh ta chứ Vâng thưa quý vị và các bạn Tập 69 xin phép được kết thúc tại đây Xin chào và hẹn gặp lại